các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 446. Chương 446, chí tôn quyết tâm định đoạt vĩnh hằng. Hư không vọng giới dần khép lại, nút chỉnh khối ý chí nguyên thủy cuối cùng vào sâu thẳm vô tận. Lăng Tiêu đứng đó, thân ảnh cô độc nhưng sừng sững như một ngọn núi cổ xưa, ánh mắt hắn xuyên thấu qua lớp lớp không gian, theo dõi nơi kẻ thù biến mất. Lời cảnh báo lạnh lẽo Đây vẻ ngạo mạn của A e Ý Chí Nguyên Thủy e vẫn còn vang vẳng bên tai hắn, như một lời nguyền rủa, đồng thời cũng là một lời thách thức đến từ Thổ Hỗn Mang. Ngươi đã thức tỉnh, Lăng Tiêu. Nhưng ngươi vẫn chưa biết kẻ thù thật sự là ai. Ta sẽ chờ ngươi ở nơi tận cùng của vĩnh hằng. Ngươi sẽ hối hận vì đã thách thức đạo của ta. Lăng Tiêu khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh miệt và quyết đoán. Hối hận. Hắn đã bước trên con đường nghịch thiên. xóa vỡ mọi xiền xích định mệnh, từ một phế vật bị rùng bỏ đến trí tôn thống ngự vạn giới. Hối hận chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của hắn. Kẻ thù tối cao đã lộ diện, không phải một cá nhân, không phải một tổ chức, mà là một ý chí nguyên thủy, một đạo đã tự cho mình là vĩnh hằng, đã thao túng mọi quy luật, mọi luân hồi trong vô số kỷ nguyên. Đây không còn là một cuộc chiến tranh giành quyền lực hay lãnh thổ nữa. Đây là cuộc chiến của hai loại đạo, hai loại ý chí đối lập nhau. Một bên là đạo của sự thao túng, kiểm soát, duy trì một trật tự giả tạo dưới danh nghĩa vĩnh hằng. Một bên là đạo của sự phá vỡ, khai sáng, tìm kiếm một vĩnh hằng chân chính, tự do và vô hạn. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Chí tôn thần tàng trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, hấp thu năng lượng hỗn loạn còn sót lại từ cuộc đối đầu vừa rồi, củng cố thêm sức mạnh và làm rõ ràng hơn con đường chí tôn chi đạo của riêng hắn. Hắn đã lấy lại toàn bộ ký ức, hiểu rõ nguồn gốc của mình. không chỉ là một chí tôn tiền kiếp, mà còn là một kẻ khuyết huyết giả, một tồn tại bị đại đạo nguyên thủy xem là lỗ hổng, là sai số cần phải bị xóa bỏ. Hắn không phải là kẻ đầu tiên thách thức ý chí nguyên thủy, nhưng hắn sẽ là kẻ cuối cùng. Hắn sẽ là người định đoạt lại trật tự, khai sáng kỷ nguyên vĩnh hằng chân chính. Với một ý niệm, Lăng Tiêu xuyên phá hư không, trở về vạn đế thần triều. Quân đội hùng mạnh của hắn, những cường giả từ vô số đại giới đang tập trung tại thần thành tối cao, nơi trung tâm của vạn giới. Sự trở về của Lăng Tiêu ngay lập tức gây chấn động, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn, vừa kính sợ, vừa ngưỡng mộ, vừa mang theo sự lo lắng không thể che giấu. Họ đã cảm nhận được dao động tinh thiên động địa từ vộng giới, và những lời thì thầm về một kẻ thù vượt lên trên mọi khái niệm đang lan truyền khắp các đại giới. Một cuộc chiến đã vượt xa tầm hiểu biết của họ, một cuộc chiến có thể định đoạt sự tồn vong của vạn vật. Lăng tiêu triệu tập tất cả các đại đế, các thần tướng, mưu sĩ và những cường giả hàng đầu của vạn đế thần triều vào đại điện trí tôn. Thông khí trong điện nặng nề đến nghẹt thở. Hắn ngồi trên ngai vàng trí tôn, ánh mắt quét qua từng khu mặt, những người đã cùng hắn kề vai sát cánh, chinh phục vạn giới. Các người đã cảm nhận được hệ e lăng tiêu mở lời, giọng nói trầm ổn, vang vọng khắp đại điện, cho kẻ thù tối cao đã lộ diện. Nó tự xưng là ý chí nguyên thủy, là đạo của Vĩnh Hằng. và nó đã thao túng vạn giới này qua vô số kỷ nguyên. Một luồng xôn xao nhỏ nổi lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi uy áp của Lăng Tiêu. Các đại đế, những người từng thống ngự một phương, giờ đây cũng chỉ có thể cúi đầu lắng nghe. Họ đã biết về tổ chức bí ẩn, về những chí tôn giả mạo, nhưng ý chí nguyên thủy đó là một khái niệm hoàn toàn khác, một sự tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng. Đại đế Hạo Thiên, một trong những tướng lĩnh trung thành nhất của Lăng Tiêu, bước lên, cung kính hỏi: Nghe bẩm Chí Tôn, ý chí nguyên thủy rốt cuộc nói là gì? Làm sao chúng ta có thể đối kháng với một thứ như vậy? Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, nghe nó không phải là vật chất, cũng không phải là linh hồn đơn thuần. Nó là một ý chí đã tự đồng hóa với đại đạo, là quy tắc, là định luật. Nó đã tạo ra và phá hủy vô số kỷ nguyên để duy trì vĩnh hằng theo cách của nó. Nó xem tất cả chúng ta, tất cả sinh linh, như những hạt cát trong dòng sông thời gian. có thể tùy ý sắp đặt, xóa bỏ. Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, kẻ ta từng là một khiếm khuyết, khuyết giả, một sai số trong mắt nó, bị nó phong ấn ký ức và sức mạnh, bị đẩy xuống phàm trần. Nhưng nó đã thất bại. Chí tôn thần tàn trong cơ thể ta là chìa khóa để phá vỡ cái vĩnh hằng giả tạo đó. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Sự thật này quá kinh hoàng, quá vĩ đại. Họ không chỉ chiến đấu chống lại một kẻ thù hùng mạnh, mà là chống lại chính quy luật của vũ trụ. Nó đã cảnh báo ta, hãy lăng tiêu tiếp tục, e rằng nó sẽ chờ ta ở nơi tận cùng của vĩnh hằng. Ta không biết đó là một địa điểm cụ thể hay một cảnh giới siêu việt. Nhưng ta biết, đó là nơi ta phải đến để đối mặt với nó, để khai sáng chí tôn chi đạo của riêng mình. Hắn đứng dậy. Khí thế chí tôn bùng nổ, bao trùm toàn bộ đại điện, trấn áp mọi sự lo lắng. hay vào đó là ý chí kiên định, cuộc chiến này không chỉ vì vạn đế thần triều, không chỉ vì vạn giới, mà là vì sự tự do của mọi sinh linh, vì một vĩnh hằng chân chính, không bị thao túng. Ta sẽ phá vỡ mọi xiềng xích, mọi định luật mà ý chí nguyên thủy đã đặt ra. Chí Tôn Vạn Đế hiệu lệnh. Tập hợp tất cả lực lượng, chuẩn bị cho cuộc đại chiến cuối cùng. Ta cần tất cả các ngươi, để cùng ta, định đoạt vĩnh hằng. Lời tuyên bố của Lăng Tiêu vang vọng, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi người. Dù sợ hãi, dù bất an, nhưng niềm tin vào Lăng Tiêu, vào vị chí tôn đã dẫn dắt họ từ vực sâu đến đỉnh cao là bất diệt. Họ đã chứng kiến Lăng Tiêu tạo ra vô số kỳ tích và lần này, họ tin rằng hắn cũng sẽ làm được. Trong những ngày sau đó, vạn đế thần triều hoạt động hết công suất. Từng đạo quân được điều động, các trận pháp phòng ngự và tấn công được củng cố. Các đại giới được liên kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. tạo thành một khối thống nhất, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào. Lăng Tiêu dành thời gian còn lại để thâm nhập sâu hơn vào chí tôn thần tàng, tìm kiếm những bí mật cuối cùng, những sức mạnh chưa được khai phá và quan trọng nhất, để lĩnh ngộ sâu sắc hơn về chí tôn chi đạo của mình. Hắn hiểu rằng, để đối kháng với một đạo đã tự cho mình là vĩnh hằng, hắn phải tạo ra một đạo còn vượt trội hơn, một đạo có thể ôm trọn vạn vật nhưng không bị giới hạn bởi bất kỳ quy tắc nào. Chí tôn chi đạo không phải là sự sao chép mà là sự sáng tạo. Đó là đạo của sự phá vỡ và tái tạo, của tự do và vô hạn, của tồn tại và siêu thoát. Nơi tận cùng của Vĩnh Hằng, chính là nơi đạo của hắn sẽ đối đầu trực diện với đạo của ý chí nguyên thủy. Vũ trụ đang nín thở chờ đợi. Cuộc đại chiến định đoạt số phận vạn giới, cuộc chiến giữa hai Vĩnh Hằng đã cận kề. Lăng Tiêu, Chí Tôn vạn đế, đã sẵn sàng để viết lại thiên chương cuối cùng của lịch sử và khai sáng một kỷ nguyên mới. kỷ nguyên của chí tôn vĩnh hằng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net